với các bạn đó như câu chuyện vương vấn trần gian qua giặc độc định Ngày nhỏ tôi và lũ bạn cùng chăng lửa, chẳng đứa nào là không thích nghe kể chuyện ma. Hồi ấy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 Con trai chỉ đánh chật dạng Chơi bịt mắt bắt dê Chơi tạc lon Con gái thì chơi nhạc dây Chơi bành đũa Mãi chưa đến khi tối mình Mẹ học chị xách xoay đi tìm Mới chị về nhà tắm dưới Tắm xong Chúng tôi bị cấm cho những trò chạy nhảy Làm đột mồ hôi Nên chỉ biết quay quần ở một nhà ai đó Để nghe ngồi kể chuyện Những câu chuyện cổ tích của bà Của mẹ Hay những câu chuyện tiếu lâm của mấy chú mấy anh Làm cho chúng tôi thích chí Cử nghiêng cười ngại Nhưng đặc biệt, Chuyện mà chúng tôi mê nhất vẫn là những câu chuyện hoang mịn ma quái qua lời kể của bác Hai Thiện. Bác Hai Thiện là bạn thân của ba tôi. Hầu như tối nào bác ba cũng tới nhà chơi, ngồi uống trà rồi khề khà kể chuyện đến khuya. Có khi ba tôi đi ngủ trước, bác ba vẫn mãi miết kể. Chúng tôi say xưa nghe, như nút lấy từng lời. Ngày ấy chưa có điểm, người dân vùng nông thôn thường táp sáng bằng dầu lửa, nhưng vẫn phải tiết kiệm, vì phần đông là người nghèo. Chỉ chứ lúc ăn cơm, học bài, hoặc cần làm một việc gì đó, còn lại chỉ để một cây đèn bóng, và tim thật nhỏ. Thành ra mỗi khi trở tối, ai đi ngoài đường nhìn vào, sẽ chỉ thấy những ánh đèn leo lét, nhỏ nhoi. Nhà bác hai ở xóm trên, muốn qua nhà tôi,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 Bác có gặp ma không vậy Thế là chương trình kể chuyện đêm khuya bắt đầu Không biết chuyện ma ở đâu Mà bác chứa đầy một bộ, Kẻ hoài vẫn không hết Có khi ngồi mãi đau lưng Bác nằm lên võng Vừa đau đưa vừa kẻ Còn chúng tôi ngồi bệt xung quanh Đứa nào cũng cố chen vào trong Ngồi gần bên bác Vì sợ ma Nghe xong chuyện thì trời đã tối mịn Ở vùng quê bảy tám giờ tối Trời đã lặng trang lắm rồi Mấy đứa nhát gan đâu có dám về nhà, bác hai phải đích thân dẫn chúng đến tận cửa, còn mấy đứa ở nhà gần hơn thì chỉ việc ra trước cửa nhà tôi, ới một tiếng là sẽ có người lớn chạy đến để đưa mọc non đất nước trở về nhà. Chị tôi bảo đa số chuyện là do bác tự biệt ra, cũng có một số chuyện bác nghe người ta kể rồi đem kể lại chứ không có chuyện nào là thật. Nhưng mặc kệ, chuyện thật cũng được, giả cũng không sao, miễn là lúc nào bác cũng khiến cho chúng tôi hồn hộp